các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. A chỉ có biết ngồi ở trên giường bệnh, hai tay ôm gối mà khóc. Những tiếng khóc của người con gái cứ thút thít vang lên trong đêm tối thật là nao lòng. Ngay lúc này tại nhà phát, Văn và Phát đang tích cực tìm kiếm những nơi có thể diễn ra và để giải mã những bức thư báo tử mà những nạn nhân trước nhận được nhưng không có chút manh mối nào về ý nghĩa của những con số đặc biệt trên bức thư ấy. Họ đã thử giải mã và cho nó rằng đấy là một địa điểm mà nơi nạn nhân chết. Họ giả định đây là mã móc sơ, là một loại mã khá đơn giản được sử dụng để gửi thông tin gì đó. Chúng được mã hóa các ký tự văn bản bằng cách thay thế những chữ cái thành những con số hoặc những dấu chấm hoặc dấu gạch ngang. Những con số này tuân theo một quy luật nào đó để dùng cho một số trường hợp khẩn cấp. Dù đã dùng thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không có kết quả khả quan. Mọi chuyện cứ như thế mà rơi vào bế tắc. Văn và Phát, hơn 1 năm ra nghề với cái tấm bằng xuất sắc, được khen thưởng trong mọi vụ án thì giờ đây họ mới biết như thế nào là sự thất bại. Những vụ án trước đây chỉ là vụn vặt so với vụ này. Mọi thứ như đứt đoạn từng chút, thậm chí trước đó hai người còn tìm lại cụ già ở biên giới để nhờ hướng dẫn nhưng cũng chỉ là sự vô ích mà thôi. Ngay lúc như muốn bỏ cuộc thì một bộ hoạt hình thiếu nhi đã được chiếu trên tivi khiến Văn và Phát có thêm chút nào đó hy vọng. Trên tivi là một chương trình hoạt họa về tìm kiếm kho báu bằng bản đồ. Rằng người xưa chia bản đồ thành nhiều mảnh khác nhau, muốn tìm thấy kho báu thì phải tập hợp đủ tất cả các mảnh ghép đó xếp chồng lên nhau, rồi thì mới đặt trước một ngọn đèn. Như vậy thì mới có một tấm bản đồ chính xác sẽ từ từ hiện lên văn và pháp như có một chút hy vọng cuối cùng, khi đây là một trò chơi con nít và không đáng được tin cậy, vì nó không có biện pháp nào khác là họ đánh lạc theo. Thế những kết quả ngoài sự mong đợi của họ, khi hai người xếp chồng những mảnh giấy có con số theo thứ tự cái chết của từng nạn nhân lên nhau, thì những con số và những khoảng cách xa gần tưởng chừng như không có quy luật đã dần dần hiện ra rõ ràng. Chúng giờ đây hiện lên là bảy con số khác nhau và cách đều nhau. Hai người bắt đầu dựa theo đó và tiến hành giải mã. Họ bắt đầu thử những cách khác nhau và nhờ cả những chuyên gia về mật mã giúp đỡ nhưng vẫn không có sự hy vọng. Vì mã Morse chỉ có 26 chữ cái nhưng hàng chữ hiện tại đã lên tới 387. Cho nên họ không thể nào liên tưởng được đến mã Morse được nữa. Nhưng có một điểm khiến Văn và Phát chú ý chính là ngoài con số 387 đó ra thì những con số còn lại cao nhất là 26. Ngay lập tức, họ bỏ qua con số 387 và bắt đầu giải những con số khác bằng mã Caesar. Tuy trước đó họ đã thử và thất bại, nhưng giờ đây họ lại có một ý tưởng táo bạo, đó là đặt ngược chữ. Thay vì số 1 đến số 26 thay cho chữ cái từ A đến Z, thì bây giờ họ lại đổi thử ngược lại, lật từ số 26 quay về số 1. Kết quả thu được quả thực là rất bất ngờ. Chúng dần dần biến thành những dòng chữ nhà máy 387. Đến đây thì hai người vui như là mở hội. Lúc này cũng đã là 3 giờ sáng. Văn và Phát lập tức gọi điện đến thông báo cho sếp về việc phát hiện ra của mình. Ông sếp nghe xong thì cũng cảm thấy vui mừng lắm và nói sau đó sẽ báo cáo cho cấp trên và đợi xác nhận thì ngay lập tức sẽ được thông báo lại. Ngồi chờ đợi thông báo của sếp, Văn quay sang hỏi Phát: tôi cảm thấy có chút điều gì đó kỳ quái. Tại sao một mật mã của một con quỷ giết người lại đơn giản như vậy? Tại sao lúc đầu chúng ta không nghĩ ra được chứ? Phát nghe vậy thì cũng lạnh giọng rồi đáp lại. Tôi cũng có suy nghĩ như cậu đấy. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã quá căng thẳng khi thấy đây là một vụ nghiêm trọng mà bỏ đi những bước đơn giản. Hung thủ có thể đã dựa vào điểm này để mà đánh đòn tâm lý đối với chúng ta. Khi chúng ta nghĩ đến monster co ta đã đảo ngược những con số khiến cho chúng ta lại nghĩ hướng đó là sai. Văn nghe phát nói như vậy thì cũng gật gù, hai người trầm mặc một lúc rồi lại quay về tiếp tục tìm kiếm về nhà máy đó. Quả nhiên sau một lúc tìm kiếm, tuy có một số kết quả sai lệch, nhưng cuối cùng thì họ cũng phát hiện ra một nhà máy cao su cùng tên. Vì nhà máy này đã đóng cửa sau vụ cháy năm 2001 nên tin tức cũng đã bị trôi vào quên lãng. Hiện nó vẫn còn tồn tại ở một lô cao su cách khá xa nơi đây. Phấn khích vì đã tìm ra manh mối, Văn và Phát từ lúc đó đến sáng không ngừng tìm kiếm tư liệu về nhà máy 300. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net